Chương 1617 Lấy nhất địch mịn. Hồn Nguyên Thiên nhìn hai vị lão giả trước mặt, toàn thân nồng đậm tử khí. tiêu viêm khuôn mặt thoáng hiện lên thú ý. Hồn Nguyên Thiên, một trong hai vị lão giả kia đúng là ngày đó bị hắn xuất thủ cướp đi từ tịch Chimona. Tiểu tạp chủng dám phá hư đại sự của hồn tộc ta, hôm nay ta cho người chết không chỗ chôn. Hồn Nguyên Thiên ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm Tiêu viêm. Ngày đó nếu không phải Tiêu viêm, thừa dịp hắn sơ sẩy cướp đi Tử Tịch Chi môn phá vỡ Tử Vòng Kết giới, làm cho đại quân của Hồn tộc phải rút đi, khiến cho đại sự chúng tính toán từ lâu bị hỏng. Sai lầm của hắn, nếu không phải là vì tình thế hôm nay có chút khẩn trương, chỉ sợ là trưởng lão cũng sẽ không tránh khỏi bị trọng phạt của Nguyên lão trong tộc cũng bởi vì nguyên cớ này, hắn đã không ít lần bị hồn thiên đế trách mắng, hiện tại vừa thấy Tiêu Viêm tự nhiên oán hận trong lòng được tăng lên rất nhiều. Đối với lời oán độc của hồn nguyên thiên, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt quét qua hai vị lão giả hồn tộc có chút ngưng trọng. Hồn tộc trực tiếp phái ra hai tên bát tinh đấu thánh đối phó với hắn, đủ để thấy đối với Tiêu Viêm, hồn tộc nhất định đưa hắn vào chỗ chết mới thôi. Nhưng mà việc này cũng không phải dễ dàng gì Hắn hiện tại dù sao cũng chân chính trở thành một cái thất tinh bát đấu thánh Hơn nữa tiến vào đế cạnh linh hồn Vì vậy mà sức chiến đấu của hắn có thể nói vượt xa bát tinh đấu thánh bình thường Mặc dù phải đối mặt với sự liên thủ của hai gã bát tinh đấu thánh Nhưng hắn vẫn có đủ lực đánh một trận Gặt bỏ ý niệm trong lòng Ánh mắt tiêu viềm quét qua trên bầu trời hắc giác vực Nơi diễn ra những cái trận đại kịch chiến kia Đấu khí cuồn cuộn từ mấy cái đạo thân ảnh đang giao chiến trên trời, làm cho biểm nham thạch chạy phía dưới, không ngừng bắn lên, hình thành những cái cột nham thạch khổng lồ. Phải cố gắng cầm chân hai tiền bát tinh đấu tánh của đối phương mới có thể làm giảm bớt áp lực lên điên quân A. Cuộc chiến căng thẳng tại thiên không giống như một cái cối xoay thịt khổng lồ đại quần song phương không ngừng có cường giả thọ huyết rơi xuống biển nhem thạch nóng chảy bên dưới cuối cùng hóa thành cho tàn tiểu tạp trùng chịu chết đi ánh mắt hồn nguyên thiên nhìn tiêu viêm càng ngày càng oán độc hồn nguyên thiên xuất cuộc không thể chịu đựng được nữa hét to một tiếng giận dữ huy động hai tay một trưởng mang kèo tràn ngập hơi thở tử vong hướng tiêu viêm đánh tới. Mà mùi vị tử vong kia chỉ cần có người hít nhẹ vào một hơi thì cũng có thể cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể dần dần mất đi à. Người đã quá xem trọng chính mình đi à. Nhìn hồn nguyên thiên xuất thủ, tiêu viêm cười lạnh một tiếng tịnh liên yêu hỏa trong cơ thể bạo dũng mà hình thành nên một cự trưởng đem công kích của hồn nguyên thiên trực tiếp ép xuống. Khí thức tử vong cũng nhanh chóng bị tịnh liên yêu hỏa hỏa đi. Hồn sinh thiên, mau đồng loạt ra tay, đem tiêu tử này giết chết. Một chiều vừa rồi khiến cho sắc mặt hồn nguyên thiên biến đổi mạnh. Hắn có thể cảm giác được hiện tại thực lực tiêu viêm so với ngày đó tăng lên nhiều. Lập tức vội vàng quát. Nghe được tiếng quát của hồn nguyên thiên, não giả còn lại, sắc mặt âm chấm như nước cũng nhẹ gật đầu. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện phía sau tiêu viêm, một chỉ mang theo khí tức tự phong hướng tiêu viêm ập tới. từ thân chỉ Cút, cự đại hắc sắc thủ chỉ phá không mà ra vừa muốn tới Tiêu Viêm cũng là bị hắn mạnh mẽ một quyền mang theo hỏa diễm phong bạo đánh bay đi. Kim cương lưu ly thể vừa đánh ra một quyền, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng ra mấy trượng. Kim quang ánh sáng chói lọi trong cơ thể bạo dũng mà ra quỷ diệt hòa thể vừa mới thi triển kim cương lưu ly thể tiếp viêm lần lửa khởi động tịnh liên như hỏa từ trong cơ thể thân thể khổng lồ nhanh chóng trở lên tinh ngoanh đồng thời thi triển hai lần cường hóa thân thể cũng chỉ có bước vào đế cảnh linh hồn thì tiêu viêm mới có thể làm được thi triển sau hai loại đấu kỹ cường hóa thân thể khí thế của tiêu viêm chợt có chút cuồng bạo đại thủ của hắn huy động xuất ra một trường nhằm hướng hồn nguyên thiên vỗ xuống đồng thời bên kia các ngón tay liên tiếp búng ra, hoàng tuyên trưởng đại thiền tạo hóa trưởng hoàng tuyên trí ba loại đấu kỹ bất đồng cùng lúc được tiêu viêm sử dụng trực tiếp hướng hồn nguyên thiên đang tức giận mà van kích nhìn thấy thế công của tiêu viêm hồn nguyên thiên sắc mặt nhất thời biến đổi cùng lúc ghi triển nhiều loại đấu kỹ năng lực này dù là hắn cũng không thể làm được tử vong mi khí tức tử vong nồng đậm từ cơ thể hồn nguyên thiên không ngừng tuôn ra Hình thành một cái tấm bia mộ Mộ đèn to ngàn trượng Rầm rầm Bị nhiều thiên giai đấu kỹ Oanh xuất như vậy Làm cho tấm mộ bia không ngừng rung động Không gian ngàn trượng bên trong trực tiếp sụp đổ Thành từng phiến hư vô đèn kịp Đối diện với thế công cuồng bạo kia Tử vong ký tức trên hắc sắc mộ Nhanh chóng tiêu tán Rốt cuộc hắc sắc mộ bia Không chịu nổi được cũng bị lộ tung ra Xuyên Nhìn qua mộ bia đã bị phá hỏng Tiêu viêm vừa muốn tiếp tục truy kích, nhưng chợt hắn mạnh mẽ quay người, cự quyền, như có phản xạ có điều kiện, hướng phía sau lưng đánh tới. Ẩm, không gian vỡ nứt, hắc sắc cột, phá không mà ra cùng với quyền đầu của tiêu viêm, nặng nề phát chạm, làm vang lên một cái đạo âm thanh gặp chân trời, mà tiêu viêm cùng với hắc sắc cột trụ cũng là mạnh mẽ lùi lại thân hình mới đứng vững, tiêu viêm liền mạnh mẽ Luốt một gụm máu tươi Khi đang muốn phun ra Hồn sinh thiên Xem ra thực lực còn mạnh hơn hồn nguyên thiên Hơn nữa Khi xuất thủ còn chưa đem toàn lực xuất ra Đối chiến vừa rồi cũng làm cho tiêu viêm Có chút không dễ chịu Mà đồng dạng hồn sinh thiên cũng không cá hơn chút nào Đưa ánh mắt nhìn hồn sinh thiên Chỉ thấy khuôn mặt hắn có chút ẩn hồng Thậm chí ngay cả khí tức cũng có chút dao động mạnh Hào tiêu tử có trách người có thể lấy được tử tịch chi môn của hồn nguyên thiên hồn sinh thiên ánh mắt u ám nhìn chăm chăm tiếp viên ngữ khí chậm đập nói tiểu tử này càng ngày càng khó giải quyết chúng ta cùng nhau xuất thủ đèm chế chết hắn đi thôi một thân ảnh thoáng hiện bên cạnh hồn sinh thiên hồn nguyên thiên điền nghiêm nói nghe được lời của hồn nguyên thiên tiểu viêm cũng là cười lạnh một tiếng thủ trưởng của hắn chợt vung lên hắc sắc quang đoàn từ lòng bàn tay xuất hiện. Sau đó hóa thành một cái cánh cửa rộng lớn hơn ngàn triệu Tự nhiên đó lại là tử vong chi môn Đi vào trong cho ta Triệu xuất ra tử vong chi môn Tiêu viêm tay áo huy động Tử tịch chi môn liền phún ra lực hấp dẫn mãnh liệt Muốn đèm hồn nguyên thiên hai người kéo vào bên trong Hắc Tiểu tướng ngươi cũng rắn tự động đưa tới cửa Nhìn tiêu viêm triệu xuất ra tử tịch chi môn Hồn nguyên thiên hai người ánh sáng Ánh mắt sáng ngời rồi cười âm lãnh, không hề có ý muốn ngăn cản mà thuận để cho tử vong chi môn hút vào trong. thấy động tác hai người tiêu viêm trong mắt thoáng hiện nên vẻ chế diễu, hồn nguyên thiên từng mắc phải sai lầm ngu xuẩn, tiêu viêm hắn tự nhiên không thể bước vào vết xe đồ. bên trong tử vong chi môn, hồn nguyên thiên hai thân ảnh mới xuất hiện liền muốn đi tìm linh hồn thạch để xóa bỏ ấn ký tiêu viêm. đột nhiên phát hiện bên trong tử tịch chi môn tràn ngập hỏa diễm, không đúng, mau bỏ đi. vừa thấy phong bạo hỏa diễm ngập trời. Hồn Nguyên Thiên hai người sắc mặt đại biến, Tự Tịch Chi Môn tựa hồ bị tiêu viêm thay đổi rồi. Rầm rầm, hai người muốn lùi về phía sau thì tịnh liên hỏa tràn ngập xung quanh ập vào hóa thành một cái đầu hỏa long đánh tới hai người. ầm, um, Hồn Nguyên Thiên hai người, tay áo liền huy động đấu ký hùng hồn nhất thời bạo suất đem đầu hỏa long đang đánh tới gần đánh cho thành sơ xác, sau đó thân thể hai người liền lóe đi hiện ở cửa sắp vào của Tự Tịch Chi Môn. Ngay khi hai người xuất hiện ở cửa Một đạo thân ảnh ngàn triệu xuất hiện ngay cánh cửa Nên sau đó thì một cái linh hồn âm ba đột nhiên đánh út tới hai người hồn nguyên thiên Xoạt xoạt liên tiếp Ba đạo hoàng tuyền thiên nộ Trực tiếp đánh cho hai người hồn nguyên thiên Bày đi mấy ngàn triệu mới rơi xuống Ngay cả linh hồn bọn chúng nhất thời cũng trở lên mê muội Đã tiến vào đừng có thể nghĩ là ra được Tiếng cười băng lãnh cổ tiêu viêm Bên trong từ tịch truy môn vang lên Sau đó thấy thủ ấn của hắn biến ảo liên tục Từng đạo hủy diệt chi lực Cùng với lục sắc họa diễm Tràn ngập từ lòng bàn tay phun ra Nhắm hướng sâu trong tử tịch chi môn đánh tới Từng đóa họa liền Hiện ra sau đó xếp thành hình tam giác lơ lực Bên trong tử tịch chi môn Nhưng không ngay lập tức Nhằm hai người hộn nguyên thiên công kích Mà hội tụ lại một chỗ với nhau Ngắn ngủi vài giây thời gian Hủy diệt họa liền đã có thêm mười mấy cái Hồn nguyên thiên, hai người thấy thế sắc mặt đại biến Một cái hủy diệt khỏa liền đối bọn chúng không có gì đáng ngại Nhưng nếu mười mấy cái cộng lại Hơn nữa, một cái không gian hạn chế như thế này mà vạo tạc Thì dù có với thực lực bọn chúng cũng không chịu nổi. Lao ra, liếc mắt nhìn nhau cả hai nhanh đưa ra quyết định Bọn chúng cắn chặt rằng, hóa thành hai đạo cầu vồng Nhanh như thiểm điện, hướng phía cổng từ tịch môn lao ra Muộn rồi Nhìn thấy hành động hai người Tiêu viêm ngược lại cười lạnh Ném thêm ba đóa hủy diệt hóa liên Sau đó tâm thần khai động Tất cả hủy diệt hỏa liên bên trong tử vong chi môn Đồng thời bạo tạc Tại lúc hủy diệt hóa liên bạo tạc Tiêu viêm nhanh chóng vỗ một cái trưởng vào trong tử tịch chi môn Chỉ thấy một cái đạo linh hồn ân ký Tại đây nhất thời tự bạo Theo linh hồn bạo liệt Phía bên trên tử vong chi môn đột nhiên nổ tung Không gian bên trong lúc lại bắt đầu sụp đổ một cái cỗ phá hủy chi lực kết hợp với sức phá hủy của hủy diệt hỏa liên bạo tạc điên cuồng hướng phía hồn nguyên thiên hai người bao phủ hắn tự bạo tử tịch chi môn nhìn thấy một màn vừa diễn ra hồn nguyên thiên trong mắt hiện lên vẻ hoàng sợ cùng vẻ không cam lòng luyện chế một cái tử tịch chi môn đã làm hắn tiêu tốn vài trăm năm thời gian thế mà hôm nay lại bị tiêu viêm phá hủy đi rầm trong lòng vừa mới xuất hiện ý niệm cũng là lúc lực phá hoại kinh khủng kia bạo dũng mà tới đem hai người trực tiếp thôn phệ vào trong. Trên bầu trời, nhìn sang từ tích chí môn năng muốn nổ tung, Tiêu Viêm thân hình chợt lui. Sau đó hắn chậm rãi lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, hai cái lão quỷ này cho dù hôm nay không chết nhất định cũng phải trọng thương, muốn cướp về đầu dễ dàng như vậy, cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng máy động. Quay đầu nhìn qua biển nham thạch phía dưới, trong đó dường như vạn vật có cái điều gì đó sẽ xuất hiện. Cổ đế động phụ rốt cuộc được triệu oán ra sao? nhìn thêm cảnh này, ánh mắt tiêu diêm liệt lạnh lại Chương 1618. Động phủ xuất hiện. phía trên biển nham thạch nóng chảy đột nhiên nổi lên trận trận khí lãng nó từ từ lan rộng ra tới mấy ngàn trượng, trong thiên địa không ngừng truyền ra vô số ba động mơ hồ. Như báo trước sẽ có cái gì đó xuất hiện Biến cố xảy ra Phía trên biển nhăm thạch kéo dài Theo không ít sự chú ý của những người có mặt Kèm theo ánh mắt kinh ngãi Ánh mắt tiêu viêm có chút ngừng trọng nhìn qua biến cố Bên dưới một quang mang theo sự cảnh giác hắn vẫn chưa quên Sinh vật thần bí bên trong cổ đế động phủ kia Sinh vật thủ hộ kia Nếu xuất hiện Sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến trận Ngày hôm nay, suy, tại lúc sự chú ý của thiêu viêm đang tập trung và biến động sởi xa trên biển Nhâm Thạch, cũng là không gian phía sau án truyền đến từng đợt rung động rất nhẹ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giả lùa chật vật hiện ra. Nguyên bản thân thể quán được bao phủ bởi khí tức tự vòng lồng đậm lúc lấy đã giảm bớt, chỉ còn thấy một cái bộ dáng trọng thương nghiêm trọng. Vậy mà không chết. Cảm ứng được ba động phía sau, tiêu viêm quay đầu lại nhìn qua, thân này có chút chật vật. Trong mắt hắn không khỏi hiện nên kinh ngạc, bất quá khi ánh mắt dừng lại trên tay hồn diệt sinh. Hồn sinh thiên đang nắm giữ một người, khuôn mặt tiêu viêm lại lụ cười. lở nhẹ. Kẻ được hồn sinh thiên mang theo đúng là Lão giả hồn nguyên thiên, chỉ có điều hiện tại không biết là sống hay chết. Tiêu biên thi triển hơn 10 đạo hủy diệt hóa liên, hơn nữa còn đem tử vong chi môn tự bảo, tạo ra một cái lực phá hoại khủng bố, làm cho người khác phải cảm thấy sợ ái. Mặc dù là hồn nguyên thiên, hai người đường đường là bát tình đấu thánh cường giả, nhưng dưới sức phá hủy khủng bố đó thì cũng phải chết. Hoặc trọng tương, thân ảnh vừa hiện, hồn sinh thiên liền liên tục phun ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt có chút sợ ái nhìn thoáng qua tiêu biên trước mặt. Mặc dù trong lòng rất oán hận tiêu viêm nhưng hắn minh bạch, với các loại trạng thái của hắn hiện tại không thể tiếp tục cùng tiêu viêm chiến đấu. Hắn cắn răng một cái, sau đó lập tức mang theo hồn nguyên thiên đang trọng thương rời đi. Tiêu viêm ánh mắt liếc qua nhìn hồn sinh thiên đang bỏ chạy, nhưng cũng không có xuất tủ truy kích. Tuy nói, hắn đã sắp đặt để đánh cho hai cái tên não xả của hồn tộc một chết một trọng thương, nhưng không thể phủ nhận được hắn cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Hơn nữa trong lúc đà giá cổ đế động phụ sắp xuất hiện cũng là làm cho phải tập trung tinh thần Mà hồn sinh thiên cho dù có thể chạy thoát cũng không có cách nào tiếp tục thảm chiến được nữa Ào ào, biển nham thạch nóng chảy phía dưới xoay chuyển càng ngày càng kịch liệt Nó không ngừng phát ra những cái âm thanh kinh thiên động địa vàng khắp bầu trời hắc sắc vực ầm trên bầu trời chợt vang lên tiếng lộ mạnh Sau đó, hai thân ảnh chật vật niền hiện ra, chỉ thấy hai người toàn thân tử khí có chút toán loạn. Chiến lực cũng giảm bớt mấy vân, dù sao lấy thực lực của bọn họ mà muốn ngăn cản, cổ nguyên cũng có chút quá sức. Trong trận chiến của các cường giả loại này, chỉ cần thoáng một chút sẽ tạo ra thương thế không nhỏ. Hư vô đại nhân, chúng ta không thể ngăn cản được hắn A. Tên lão giả khuôn mặt có chút tái nhợt, tử khí toàn thân như muốn tán đi, đưa mắt nhìn sang... Thân thể được bao phủ bởi hắc viêm có chút tán loạn của hư vô thôn viêm khàn giọng nói. Hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm chợt bắt động. Hắn có chút không cam lòng. Hắn mặc dù đã tiến vào đế cảnh linh hồn nhưng mà vẫn không có cách nào chống lại được cổ nguyên. Hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm trượt bắt động. Hắn... Bất quá, cũng minh bạch. Hư vô thôn viêm ba người dốc hết toàn lực cũng chỉ muốn đem hắn ngăn cản trở lại mà thôi. Hồn thiết đế, gần đầu thì thân ảnh đã cầm trong tay đà xá cổ đế ngọc, ánh mắt của nguyên hiện lên hàn mang dây đặc chỉ thấy không gian xung quanh chợt bát động, cổ nguyên liền xuất hiện phía sau lưng hồn thiên đế, thì địa nhất thời dao động mạnh. Cuối cùng hình thành nên một cái cự trưởng hung hăng nhằm hướng hồn thiên đế công kích tới, rầm đối diện với công kích của cổ nguyên hồn thiên đế ngược lại cười lớn một tiếng, hắn liền vùng quyền đánh ra một chiều phá toái hư không đem cự trưởng cổ nguyên đón đỡ. Cổ Nguyên, ngươi chậm rồi, hiện tại cụng nhau đợi đà xá của đế động phụ xuất thế đi thôi." Thân hình hồn thiên đế chợt lùi về phía sau, đà xá của đế ngọc luôn được hắn giữ chắc trong tay. Nghe được lời của hồn thiên đế, sắc mặt cổ nguyên nhất thời trầm xuống, hắn đưa mắt liếc nhìn biển nham thạch nóng chảy bên dưới, quả nhìn thấy được biển nham thạch đang nóng chảy chợt như lớn hơn gấp 10 lần. Rầm, rầm, rầm nương theo biệt nhâm thạch Càng ngày càng khuếch tán Một cái hỏa trụ khổng lồ Tử nhàm tường phóng xuất ra Làm cho song phương Đều có không ít người bị che khuất tầm mắt Có người còn bị nhiệt độ kinh khủng Của cột lửa Làm cho bị thương Nhìn qua hỏa trụ khổng lồ Trong mắt hồn thiên đế nhất thời Hiện lên vẻ cuông hỉ Hắn có thể cảm nhận được đà giá cổ đế ngọc trong tay Đang dần nóng lên Xoạt Một cái ngọn sóng nham thạch Cao đến ngàn trượng phun lên trời Trong lúc đó nham thạch đang cấp tốc Xoay chuyển bên dưới Dần dần chậm lại rồi dừng Tại khi nham thạch bên dưới Dừng xoay tròn Một cách cự đại nham thạch bắt đầu nhô lên Xích hồng nham thạch nhanh chóng khuếch tán Một cánh cửa cổ xuất hiện ra Dưới vô số ánh mắt Đang nhìn chăm chăm Theo một kỹ tia cuồng nhiệt Trên cửa đá Nham thạch nóng chảy đang rút đi. Một cái loại khí tức cổ xưa tràn ngập viễn thiên địa. Tại lúc khí tức cổ xưa xuất hiện, đến cả siêu cấp cường giả là cổ nguyên và hồn thiên đế cũng không thể phủ nhận trong nội tâm bọn hắn có chút sợ hãi. Đó là loại khí tức của thiên địa. Trên không trung, vô số đạo ánh mắt đều tập trung tại phiến đá cổ xưa kia. Cuối cùng tất cả ánh mắt tập trung trên bốn chữ cổ khắc trên cửa đá. Cổ đế động phụ. Hồn thiên đế hai mắt vào lúc này bắn ra hai cái luồng ánh sáng kinh nhân Mặc dù định lực hắn rất cao Nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy dòng chữ Có hơn ngàn năm tuổi kia Thì nội tâm cũng không thể kìm dưới được sự sao động Rốt cuộc cũng tìm được rồi Hồn thiên đế tự lẩm bẩm nói Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to Tiếng cười như sấm rền vang vọng khắp trời Kia chính là cổ đế động phủ trong truyền thuyết Cổ Nguyên lúc này cũng trở nên thất thần, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía thạch môn cổ xưa kia, khí tức trên cánh cửa làm cho hắn hiểu được đây thực sự không phải là đồ giả, mà chân chính là di vật của cương giả đấu đế, chỉ có di vật của đấu đế để lại mới có thể làm cho hắn có cảm giác run sợ từ trong nội tâm. Nhìn phiến thạch môn cổ xưa xuất hiện, lát sau Cổ Nguyên mới hồi phục tinh thần. Trong mắt hắn lúc này hiện lên vẻ phức tạp. Chứa cổ đế động phủ này Và viễn cổ bát tộc Không chỉ giao tủ Một lần nhưng đến cuối cùng không ai đoạt được Không nghĩ tới Ngàn năm sau Khi bát tộc Chỉ còn lại 4 tộc lại có thể đem triệu hoán ra cự đại thạch môn Cổ xưa hiện ra sừng sững Trên biển nhâm thạch nóng chảy Cũng là làm cho mọi người có mặt Tại đương trường cảm thấy Mình thực sự nhỏ bé đi rất nhiều Phiến thạch môn này nên vận phất Như có một cái phương của thiên địa dị thường huyền ảo. Hồ, oh. thở ra một hơi. Tiệm tùy rằng đã là lần thứ hai tới phiến Thạch Môn cổ xưa kia. Nhưng vẫn như cũ lụi tâm công khỏi sân nơi một chút sợ hãi cùng thán phục. Hắn có thể nhận thấy, càng tới gần Thạch Môn càng có thể cảm nhận được cố uy áp mãnh liệt. Theo suy đoán của hắn, những người ở đây có lẽ. Đến gần Thạch Môn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cổ đế động phủ đã xuất hiện Hồn thiên đế chỉ sợ sẽ động thổ cướp đoạt Quả đế phẩm đang dược chưa thành hình kia Bất quá Tại sao sinh vật thần bí thủ hộ kia vẫn chưa xuất hiện tiêu viêm một quang trượt lóe Hắn cảm giác Có chút cảnh giác nhìn về phía Biển nhằm thạch nóng tránh Bởi vì sự xuất hiện của viến Thạch môn cổ xưa làm cho không gian xung quanh Hiện lên một cái cỗ uy áp kỳ dị Dưới cái loại uy áp này Cho dù là lấy đế cảnh linh hồn của tiêu viêm cũng không thể nào phát hiện được dị tượng bên trong. Trên bầu trời, hồn thiên đế hít thở máy hơi thật sâu rồi đè nén nội tâm đang sao động. Bàn tay chậm rãi dơ lên, đả giá cổ đế ngọc mơ hồ xuất hiện ba động. Tại lúc cổ ngọc lé lên quang mang, phiến thạch môn cổ xưa chậm rãi có dấu hiệu mở ra. Nhìn một màn đang diễn ra khuôn mặt hồn thiên đế xuất hiện tia cuồng hì. Nhưng chưa đợi hắn tiến thêm một bước, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện đem cổ ngọc trong tay hắn đoạt đi. Hắc cổ nguyên, người vẫn chưa chịu lỗi sao. Thấy thế thì hồn thiên đế chợt cười nhạt, một tiếng thân ảnh liền hiện ra phía xa. Muốn mở ra động phủ đâu dễ dàng như vậy. Cổ nguyên cũng là cười lạnh, thân ảnh hắn lần nữa chấp động như hình bóng theo sát với hồn thiên đế, làm cho lão không có lửa điểm thời gian mở ra động phủ. Người nhìn thấy cổ nguyên cố sống cố chết bám theo, sát ý trong mắt hồn thiên nguyên. Hồn thiên đế cũng bắt đầu khởi động Thực lực hắn cùng cổ nguyên Không phân biệt Nếu như người kia cố tình bám đuổi Hắn cẩn thận không có cách nào phân tâm ra mở cửa động Phần đông những ánh mắt đang nhìn theo cái cuộc Sực đuổi kia Quyền đầu trong tay Chỉ có thể nắm chặt Sự loại tình huống giao vong này Hắn không đủ khả năng để tham gia Ảo Ảo Khi thoáng qua trận đấu đang diễn ra trên bầu trời, ti viêm chợt nghe âm thanh gì đó dưới bãi nhám thạch. Ánh mắt hắn lập tức chuyển xuống, mà không phát hiện ra biển nhám thạch có cái động tĩnh gì. Nhìn một mà màn diễn ra, ti viêm kẽ nhíu mày, ánh mắt tập trung chăm chăm vào biển nhám thạch phía dưới. Đồng tự co rút lại nghiêm tiếng quát, màu rời xa khỏi biển nhám thạch. Tại lúc tiếng quát chói tai, ti viêm vang lên, biển nham thạch đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vạn triệu sóng lẵng. Ngay sau đó một cái tiếng giống kinh thiên động địa vang khắp thiên địa Tại lúc hống tiếng tử viễn cổ vọng xa Cổ nguyên cung hồn thiên đế sắc mặt biến đổi Cái khí thức này, soi bọn hắn không hề yếu hơn Hà hà, bốn hoang suốt cuộc nhìn thấy mặt trời rồi Vạn trượng nham thạch bên dưới trật phóng lên cao Ngay sau đó là một đạo khí thức khủng bố Làm cho thiên địa biến sắc cũng là từ trong nham thạch bạo dũng mà xa chương 1619 Nguy cơ trước mắt Xích hồng Nham Thạch nóng chảy phảng phất như muốn thôn phệ cả thiên địa Chỉ cần phóng mắt nhìn đi Thì đều thấy cả phiến thiên địa Như bị vạn trượng Nham Tương Làm cho biến thành một cái hỏa lô khổng lồ Đại quân song phương bởi vì khí lắng Từ đạo sóng Nham Tương kia Mà vội vàng lùi về phía sau Từng đạo ánh mắt kinh ngãi Nhìn về biển Nham Thạch phía dưới kia Đến lúc này bọn án cũng cảm nhận được Cái sinh vật cực kỳ bí ẩn bên trong biển Nham Thạch đáng sợ thế nào? Cổ Nguyên cùng hôn thiên đế, lúc lại cũng đã ngừng tay. Cả hai đứa mắt cảnh sát nhìn về phía biển Nham Thạch phía dưới, lúc đạo ký tức tự vòng, hung hãn xuất hiện. Mặc dù lấy thực lực bọn hắn cũng cảm thấy một cái loại hương vị nguy hiểm. Xem ra đúng như lời tiêu viêm nói, bên trong động phủ có một sinh vật thần bí thù hộ. Sắc mặt của Nguyên lúc này đã trở nên ngưng trọng, ánh mắt mang theo quang mang lập lòe nói. Ầm âm, âm sóng nham thạch sau khi phóng lên cũng là âm âm đổ sập. lọt vào biển nham thạch nóng cháy bên dưới tạo thành con sóng khổng lồ đem ngọn xuân phong chỗ xa kia bao phủ xuống. Theo con sóng khổng lồ kia hạ xuống, bên trong biển nham thạch, một sinh vật cự đại hiện lên, kỳ thể Thân thể nó được bào quanh bởi vô số lân phiến to lớn. Tuy chỉ mới là một cái đoạn thân thể, nhưng thể tích cực kỳ khổng lồ. Nó không ngừng lộ giao ý áp cường đại. Lúc này sinh vật, thần bí khổng lồ đó quay đầu nhìn lên bầu trời, tụ tập rất đông nhân mát, trong mắt thoáng hiện đến nét kinh ngạc. Không nghĩ tới thực sự có người tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, triệu hồi cổ đế động phủ chết tiệt này à. Cự nhắn của nó đảo qua đám nhân mã trên bầu trời, sau đó tập trung trên người cổ nguyên cùng hồn thiên đế tuy rằng nhân số trên bầu trời tụ tập rất đông nhưng có thể làm cho nó có chút trịnh trọng đối đãi chỉ có hai người này mà thôi cổ nguyên cùng hồn thiên đế đưa ánh mắt trở nên ngưng trọng cảnh giác nhìn về phía sinh vật thần bí bên dưới mặc dù lấy kiến thức hai người cũng không có cách nào nhận ra thân phận của con quái vật khổng lồ này dù sao cái mà bọn hắn nhìn thấy giống như là một góc của tòa băng sơn mà thôi tại hạ cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên không biết các hạ là cổ nguyên hướng sinh vật thần bí kia chắp tay sau đó trầm giọng nói bên hồn thiên đế cũng sợ cựu nguyên sẽ liên thủ với sinh vật thần bí lập tức chắp tay hướng sinh vật thần bí báo ra thân phận trong ngôn ngữ lộ vẻ hết sức cách ký cổ tộc hồn tộc tựa hồ năm đó vẫn chưa có cái gì danh vọng à không nghĩ hiện tại lại có thể tập hợp được đà xá cổ đế ngọc nghe được cổ nguyên cùng hồn thiên đế báo xanh thần bí sinh vật cũng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc làm cho nhàm thạch nóng chảy bên trên mặt biển Lé lên từng đạo họa trụ Nghe được lời nói của sinh vật thần bí kia Cổ nguyên cùng hồn thiên đế đều khẽ giật mình Tựa hồ thời gian tồn tại của sinh vật kia cực kỳ lâu đời Thực sự thì đúng là tại vài vạn năm trước Hồn tộc cùng cổ tộc chưa được coi là cái gì cương tộc À Ai đem cổ đế động phủ triệu oán ra Xem như bộ hoàng thiếu lợi người đó một phần nhân tình rồi Tựa hồ không để ý đến sự kinh ngạc hai người Sinh vật thần bí lần nữa nên tiếng Ngay vậy thì cổ nguyên cổ hồn thiên đế đều biến sắc. Kẻ trước trở lên có coi mà người sau trở lên cuồng hỉ. ha hạ. Vị bằng gỗ kia. Cổ ngọc trong tay ta. Người nói xem ai có thể triệu hóa ra cổ đế động phủ. Hồn thiên đế tiến lên trước một bước cười nói. Cự nhãn của thần bí sinh vật kia nhìn về phía hồn thiên đế. chợt hiện lên cuồng quang. thân thể to lớn của nó. Nhanh chóng thu nhỏ. Hóa thành một vị nam tự tóc tự kim. Đồng tử kim sắc lồng động uy áp. Nhìn về phía hồn thiên đế cười nhạt nói, lỡ người một điểm nhân tình. Đúng ra là nên giúp người một chút, nhưng giờ ta có chuyện khác lên, về sau mới tính toán lại. Hồ, cố nguyên lặng lẽ thở dài một hơi nhìn hồn thiên đế bên cạnh. Khuôn mặt không nhịn được có chút run rẩy trong một quan hiện yên hạn mang lưu động. Nếu không phải kiên kỵ thực lực khủng bố của người thần bí này, hắn sớm hạ lệnh đem người này giết chết. Trung niên nam tử sau khi nói xong chuyện cũng không để ý đến vẻ mặt hồn thiên đế. Đồng tử kim sắt nhanh chóng quét qua bầu trời Sau đó dừng lại trước một thân ảnh Trong đồng tử lập tức hiện lên vẻ Bằng lãnh Trên bầu trời tiêu viêm nhìn thấy Thân ảnh thần bí Ánh mắt tập trung chính mình Sắc mặt Tức thì đại biến sao hỏi này chẳng lẽ nhận ra ta sao Tiêu tự mau qua đây cho bốn hoang Trung niên nam tử nhìn tiêu viêm Đại thủ vừa ra Một cái tiếng long ngâm Sau đó một cái đạo kim hoàng sắc cự trảo phá không mà nhằm tiêu viêm chụp xuống đáng chết vừa thấy thần bí nhân nói xong liền động thủ sắc mặt tiêu viêm dị thường có coi thân hình hắn nhanh chóng lùi lại sau đó thi triển hoàng Tuyền thiên nộ xoát linh hồn âm ba hung hăng cung kích vào kìm sắc cự trảo nhưng không gây ra chút sức mạnh nào cho nó các hạ không biết tiêu viêm liệu có chỗ nào đắc tội nhìn thấy màn này cổ nguyên sắc mặt đại biến vội vàng lên tiếng quát mục tiêu của ta là hắn nếu người muốn nhúng tay vào ta sẽ không tha nghe được tiếng quát của cổ nguyên, thần bí nhân lạnh lùng quát lại. Tại mấy ngày trước khi tiêu viêm tiến vào bãi nhám tường hắn cảm nhận được trong máu tiêu viêm có hương vị của con hắn. Loại huyết mạch này chỉ có trong tộc hắn mới có, mà cái tên nhân loại tiêu viêm này cũng chảy sau máu này. Hiện nhiên chỉ có kết quả là một, đó là tiêu viêm từng luyện hóa huyết mạch của hai tử hắn. Nói không chừng con quán chúng phải độc thủ của tiêu viêm. Tưởng tượng tới điểm này, thần bí nhân trong mắt sắt ý trở nên nồng đậm. hạ cổ nguyên xem ra ông trời cũng không đứng về phía ngươi, hồ thiết đế cũng vì một màn xảy ra mà ngẩn người, sau đó phục hồi tinh thần, nhịn không được cất tiếng cười sảng khoái. cổ nguyên sắc mặt lúc này tái nhợt, tuy hắn không biết thần bí nhân kia nguyên nhân gì nhằm vào tiêu viêm đuổi giết, nhưng bất kể thế nào tiêu viêm cũng là con rề quán, là thành viên của liên quân, hắn không thể chờ mắt nhìn tiêu viêm bị đánh chết. vì thế lập tức cổ nguyên giận dữ quát lớn, ngăn hắn lại. nghe được tiếng quát của cổ nguyên nhìn mã phía bên liên quân Lôi Doanh cũng là cắn răng xuất thủ, vì vì không phải nhân vật bình thường của bên Liên Quân mà có thể nói bỏ đi là bỏ được, vì vậy hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hừ. Đang chặn đường Tiêu Viêm, nghe thấy xung quanh phát ra âm thanh xé gió, thần bí nhân liền hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy mãnh liệt âm ba từ thiên địa hướng xung quanh công kích tới, phanh phanh, Lôi Doanh mới lao tới, có chứ kịp xuất thủ đã bị cổ song âm đáng sợ làm cho thân hình trực tiếp bắn ngược về sau, huyết khí cơ thể sôi trào không ngớt quân mặt hiện lên vẻ kinh ngạc Tiếu tử để mạng lại Thần bí nhân xuất hiện liền xuất hiện trước mặt tiêu viêm Sau đó Một trưởng xuất ra nhằm hướng đỉnh đầu tiêu viêm bổ xuống rầm Ngay khi thần bí nhân ra tay Một cái cự đại quang thạch Cựu sắc xẹt qua phía bầu trời Cuốn lấy thân thể tiêu viêm Sau đó cấp tốc lùi lại Cựu thải thôn thiên mãng, Thật không nghĩ thế gian vẫn tồn tại loại này á thần bí nhân cũng bởi màn này xảy ra có chút giật mình ánh mắt quét qua bầu trời xa xa chúa cửu tại cự mãng kinh ngạc nói kim đế phần thiên chạm kim sắc hỏa diễm lúc tiếng quát vang lên tại trong thiên không hóa thành một cái đạo hóa hoa kim sắc lớn mấy ngàn trượng hung hăng hướng thần bí nhân bổ xuống phanh đối diện với thế công mãnh liệt áp tới thần bí nhân vẻ mặt vô cùng bình thản một quyền đánh ra Trong nhánh mắt đèm quang hoa kia Làm cho sụp đổ Chỉ là chút tai mọn Một quyền đánh tan quang hoa Thần bí nhân cười nhạt một tiếng Kìm sắc đồng tử nhìn về phía Tiêu viêm phương xa Bước chân khẽ động liền xuất hiện trước mặt tiêu viêm Người chạy không thoát đâu Nhìn tiêu viêm gần ngay trước mắt Thần bí nhân Trong mắt hung quang đại thịnh Từ kim quang ấn Tuồn xa hướng tiêu viêm cùng huân nhi đánh tới Đi Nhìn quang ấn xuất hiện trước mặt Không gian xung quanh đã bị phong tỏa Tiêu viêm sắc mặt kịch biến Trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng Hắn đánh ra một trường Xuất hiện một cái cỗ lực lượng mạnh mẽ Hình thành một cái lồng bảo hộ quanh thân thể huân nhi Ngược lại thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng Hắn lại muốn tự bạo thể Tuy nói rằng đã đến cấp bậc như tiêu viêm Hiện tại dù có tự bạo thể Cũng không chết được Nhưng mà hậu quả xảy ra là hết sức nghiêm trọng Thậm chí ảnh hưởng đến thực lực bản thân sau này Nhưng dưới tình huống này Tiêu viêm không còn đường khác để lựa chọn dừng lại đi thấy một màn diễn ra huân nhị sắc và tái nhợt thanh âm trong trẻo lạnh lùng phát lấn thê lương hạo tiểu tử thật ngoan độc ác thần bí nhân bởi vì tiêu viêm ra tay tàn nhẫn có chút phân tâm nhưng hắn không chút nào có ý muốn dừng lại thân thể tiêu viêm nhanh chóng bảnh trướng khi sắp đến giới hạn tự bạo thì thủ ấn trên bàn tay tiêu viêm đột nhiên sắt bộc phát ánh sáng chói mắt nhìn qua quang đoàn thì đúng là lòng ngấn lúc trước tự nhiên lưu lại trên thân thể tiêu viêm lúc sau Một trong hai người gặp nguy hiểm kia cũng có thể cảm ứng được tiêu viêm mau dừng lại qua ngấn lập lẻ chuyển ra thành âm lo lắng của một cô gái ngay sau đó kim Quang sáng chói từ long ngấn bạo dũng mà ra nhanh chóng đem thân thể tiêu viêm đang muốn tự bạo bọc lấy suy tại lúc lòng ngấn áp chế tiêu viêm đang muốn tự bạo không gian xung quanh nhanh chóng vỡ một con kim long cư đại xuất hiện lòng thần vận vẹo nhanh chóng đem theo thân thể tiểu tiêu viêm Bào bọc vào bên trong Tự nhiên mau mở ra Thấy thân ảnh cự lòng phá không mà ra Tiêu viêm sắc mặt đại biến Lấy thực lực tự nhiên nếu chúng phải trưởng kia Thân thể chắc chắn trong khoảng các biến thành huyết tương Ông từ kim cự ấn mang theo lực lượng kinh khủng Dưới ánh mắt hoảng sợ của liên quân Nhanh như chấp xuất hiện trước đỉnh đầu cự long Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng Cự ấn kia ráng xuống thân thể cự long Thì điều không ai ngờ xảy ra Trưởng ấn đột nhiên ngừng lại quá ngấn thạch nhành tán đi, ánh mắt bắn về bốn phía chiếu vào khuôn mặt thần bí nhân, thân thể đang có chút run rẩy. Hai từ.